trong đêm khuya giữa giấc mơ êm đề lại đang thấy dáng em đi cùng anh như lúc xưa giật mình trong đêm khuya khi anh chẳng trườngtàn chợt nhận ra mình đã xa lâu rồi chỉ là cơn mơ thôi không có em Trái tim chưa thể quên chưa muốn tin giật mình trong đêm khuya Không thể tiếp giấc mộng Vì xót xa Vì nhớ em vô cùng Và anh nhớ những niềm vui Của phút giây khi ta còn đôi Nụ cười em trên bờ môi Luôn làm anh thấy trắng đơn côi Vậy mà sao chưa được lâu Lại đổi thay mắt dối Hạnh phúc kia Nè chỉ còn là kỷ niệm thôi Rồi anh ước ra như mai Được sống trong giấc mơ đẹp kia Gần bên em không buồn lo Không sợ ta sẽ cách xa nhau Mà anh biết đó là Vì là cơn mưa thôi không rót em bên cạnh mà vì sao trai tìm chưa tìm chửa tìm muốn tìm dệt mình trong đêm khuya không thể tiếp giấc mộng khứ vì sao xa về nhà em buồn cùng và anh nhớ cười em trên bờ môi làm anh thấy trăng đơnn côi vậy mà sao chưa được lâu lại đôi thay mắt roi hạnh phúc kia mẹ chỉ còn là kỷ yêu thôi rồi anh ra như mai được sống trong giấc mơ đẹp yêu gần cứ ta sẽ cách xa nhau mà anh biết đó là những điều mơ ước hoan và mỗi đêm anh cứ thao thức và anh nhớ những niềm vui của phút giây khi ta còn đôi Nụ cười em trên bờ môi Luôn làm anh thấy trắng đơn côi Vậy mà sao chưa được lâu Lại đổi thay em mất rồi Hạnh phúc kia nay chỉ còn là kỷ niệm thôi Hạnh phúc kia nay chỉ còn là kỷ niệm